Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thấy không hài gì ảnh hưởng đến ai thì làm theo thử xem có sau đâu rồi hai vợ chồng anh cả hào hứng kẻ cô kết phá đúng cây này chính xác cái kia luôn chầm chỗ thán phục tại bói toan của cô ấy thấy tôir dừng rưng có vẻ không tin tưởng anh bảo chú không tin thì mai cứ bảo thằng toàn dẫn xuống xem chỗ có phục sát đất không Sáng sớm hôm sau thằng Toàn đã y ơi Ăn sáng xong là cháu dẫn chú đi đấy nhé Đang dịp nghỉ ngơi Không có gì bận biểu Nên tôi cũng thử đi một chuyến xem sao Đi tới đầu cầu của xã Có một con đường đất nhỏ Con đường dẫn ra cánh đồng lúa rộng lớn Hết cánh đồng lại đi qua những quả đồi Úm um tùm che nứa, cỏ chanh Ở đây thỉnh thoảng Có một căn nhà nằm sát dưới sườn đồi vắng vẻ Đi lòng vòng mãi tới một cái xóm nhỏ Có khoảng 4-5 nóc nhà lá Nằm sát bờ sông Thằng Toàn chỉ vào một căn nhà máy tranh lộp sụp Có khá nhiều xe máy dựng trước sân Nhà của kia đây chú Chú thấy không? Rất nhiều cười tích xem kì Tới gần tôi mới thấy quả thật của rất đông người Đủ các thành phần Có lẽ bà này coi hay Nên dù nhà ở nơi vắng vẻ Mà nhiều người vẫn cố lần mò tới xem cho bằng được Căn nhà nhỏ ọp ẹp Không chưa đủ Nên người ta ngồi tràn cãi rất sất Tôi và thằng cháu dừng xe ngoài đường Lò gió tới Vượt chừng đến vài chục người Đang ngồi chờ đến lượt mình Tôi bảo thằng cháu Đồng kênh này Thì đến bao giờ mới tới mình Thôi về đi cháu Đi mãi mới tới được Dáng chờ chú ạ Nghĩ cái quãng đường đất ngoàn nghèo siêu vẹo Nhọc nhằn mãi Mới đến nơi tôi cũng cố chờ Hai chú cháu lòng vòng bên sông ngắm cảnh Tầm gần chưa Khi hết người xem mới vào Cô Kết khá trẻ Vẻ mặt hiền lành chất phát Chân tay khô cạch đúng dáng rất nhà năm Thực ra cô Kết chỉ độ ngoài 30 tuổi Nhưng mọi người đến coi bói đều gọi là cô Giống như kiểu người ta vẫn quen gọi cô Cô đồng bà cốt Dù xem cả buổi sáng khá mệt Nhưng cô vẫn tươi cười Anh chắc chờ từ sáng rồi nhỉ Vâng, đồng qua cô ạ Thằng Toàn nhanh nhọc nói Cháu đến đây từ sáng sớm giờ mới được vào xem Tôi ngồi xuống đối diện cô Trên đèn nhà láng xi măng còn thô nháng Cô nhấp một ngụm nước nhìn tôi nói ngay Anh năm vừa rồi bị bệnh suýt mất mạng Tôi giật mình Trời Đúng vậy Nằm ngoài tôi bị bệnh Nếu không cấp cứu kịp Thì giờ đã thành người thiên cổ rục Tuy nhiên tôi vẫn bình tĩnh Không biểu hiện thái độ cảm xúc gì Có khi chỉ là sự trùng hợp Thường những người xem bói ấy, Họ hay dò xét thái độ của mình Nếu thấy mình gật gù Ra chiều thích thú Thì họ xoáy sâu vào những điểm đó Còn có vẻ rừng rưng Thì họ lái sang chuyện khác Tiếp tục dò xét Tìm ý nào cho đúng với người xem Nhìn tôi mới lâu cô lại anh nói Anh là con út trong nhà Bố anh thương con út Hay theo anh lắm Cái này cũng đúng Bố tôi mất được 8 năm rồi Hồi còn sống ông thương tôi nhất Bây giờ theo hay không Thì tôi cũng không rõ Nhưng quả thật tôi thường nằm mơ thấy bố Trước nhà anh có một ngôi miếu nhỏ thiêng lắm. Tôi gật đầu. Tôi nhìn thấy ở đây có văn. Đi lại phải hết sức cẩn thận. Tháng này nhà anh gặp hạn đấy. Nghen đây tôi dùng mình hoàng sợ. Đúng thế. Trước nhà tôi có một ngôi miếu nhỏ. Lúc tôi chuyển nhà tới thì đã có rồi. Nghe mọi người xung quanh kể. Trước đây có một xe khách đi ngang qua. Tông một xe máy làm hai người trên xe máy chết Quan hồn họ bất vượt quanh đó Thỉnh thoảng hiện về lúc đêm khuya Mọi người sợ hãi mới lập miêu thở Tôi nói nhiều người không tin Đến khi xảy ra chuyện rồi thì hối cũng không kịp Ở đầu cầu xã có cây cày cây đó có một vong rất hung dữ trú ẩn Tôi đã từng bảo mọi người Quanh đó đừng có chặt phá Nhưng mà rồi vẫn có người cưa cây nội trong tháng này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net